Chương 60, Lộ Tùy không hề phản ứng, vụ mang mang bỗng hiểu ra cô chưa gãi đúng chỗ ngứa của anh, xem ra là vì một chuyện khác, vụ mang mang định lên tiếng giải thích, nhưng trong chăn của Lộ Tùy quá ấm, tuy nhà anh cũng không lạnh tí nào có điều đủ loại cảnh sắc trong trời mùa đông luôn khiến người ta liên tưởng đến cái lạnh, vụ mang mang không kìm được lại áp sát vào người Lộ Tùy, tay cô dần dần trường lên eo anh, muốn ôm anh để ngủ, cơ thể đàn ông không mềm mại như phụ nữ. Mà là mạnh mẽ, cứng rắn như một loại thiết bổng, vụ mang mang nhẹ nhàng bóp một cái, bị Lộ Tùy chụp lấy tay, cưỡng ép đẩy trở lại người cô, mọi người đều đã mệt, cũng không phải là lúc gây sự nên vụ mang mang ngoan ngoãn không làm phiền Lộ Tùy, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng không còn biết trời trăng gì nữa, còn bên bệnh viện, Thẩm Đình bị Ninh Tranh gọi điện bắt tới, sao thành ra thế này, chỉ vì con gà đó à, Thẩm Đình ngồi xuống cạnh giường bệnh Ninh Tranh, nóng tính thế, Xin lỗi đã bắt cậu từ nơi ấm áp đến đây, Ninh Tranh nói, gần đây Thẩm Đình có bạn gái mới, đã từng dẫn ra gặp mặt hai lần, để làm ông lão nhà cậu và tên đó mất cảnh giác, có phải cậu từng diễn trò này không? Thẩm Đình hỏi, diễn gì mà diễn, ga thì sao, công phu hầu hạ người cao là được, Ninh Tranh bẩn cợt, có thuốc lá không? Không, Thẩm Đình quả quyết từ chối, biết Ninh Tranh cứ đến thời điểm này là lại nổi cơn bệnh nên cũng chẳng muốn chọc tức bạn. Vụ mang mang lại bị cuốn vào hả, thẩm đình đổi chủ đề, cô bé đó đầu óc có bệnh, là một đứa cùng bạo lực, có lẽ là muốn đánh nhau, chẳng thèm báo cảnh sát nữa, lộ tùy vớ phải cô nàng, thực lo cho ghen đời sau của cậu ta quá, ninh tranh cháy diễu, tuy miệng nói thế nhưng trong lòng lại không kìm được nhớ đến vụ mang mang, ninh tranh lớn thế này, trừ lúc nhỏ mẹ anh ta chịu bảo vệ thì vụ mang mang là người đầu tiên, lần trước ví tiền của anh ta cũng được cô giành lại. Lúc nhớ đến, khóe môi Ninh Tranh bất giác cong lên, lúc cô ngã nhào lên người anh ta, Ninh Tranh vẫn còn nhớ ra mùi hương ở cổ và hơi ấm từ cơ thể cô, đề tài này hình như cả hai người đều không hứng thú tiếp tục. Thẩm Đình trầm tư một lúc rồi hỏi, viện tử biết chuyện cậu bị thương chưa? Ninh Tranh đáp, chưa nói cô ấy biết, không biết vì sao? Ninh Tranh lại nhớ đến lời vụ mang mang nói với anh, liếm phân cũng chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì, tôi định hủy hôn ước với viện tử. Tôi đã nghĩ rồi, làm thế với cô ấy thì ích kỷ quá, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn, Ninh Tranh nói, chẳng phải đã nói sẽ lợi dụng đến cùng à, sao đổi ý kiến rồi, cứ thế thì nhà họ Ninh sẽ nhường cho thằng em trai của cậu ư, Thẩm Đình nhướng mày, Ninh Tranh thở dài, nghĩ thông rồi, tôi không tin mình tôi không thể thoát ra khỏi nhà họ Ninh, ai cười thì đến cuối cùng vẫn chưa biết được đâu, Thẩm Đình đứng lên, vỗ vai Ninh Tranh, được. Dù cậu quyết định thế nào thì bạn bè cũng sẽ ủng hộ, bên viện tự cậu hãy giải quyết cho tốt, nó không dễ xử lý đâu, Ninh Tranh ư một tiếng, lại hỏi, không có thuốc lá thật à, thẩm đình cuối cùng móc một bao ra, hai người lặng lẽ hút thuốc, sáng sớm, vụ mang mang tỉnh lại thì thấy cô đang nằm bò trên ngực lộ tùy, còn một tay của anh đang vòng dưới gáy cô, nhẹ nhàng đặt trên lưng cô, cơ thể hai người tiếp xúc vô cùng thân mực. Vụ mang mang có cảm giác hạnh phúc không muốn nhúc nhích, thầm nghĩ hóa ra hai người ngủ cùng lại dậy chịu thế này sao, từ nhỏ đến lớn vụ mang mang chưa từng ngủ cùng ai, đàn ông thì khỏi phải nói, hai người con gái ngủ chung cũng không được, nên bất ngờ ngủ cùng nhau thế này mới nhận ra là dậy chịu vô cùng, em chưa chịu dậy hả, tay lộ tùy trượt xuống mông vụ mang mang, vỗ nhẹ, vụ mang mang cảm giác mông cô thấp lên mấy cái, mắc cỡ quá nên ồ một tiếng rồi cong lưng, định bò dậy. Ôi dà, vụ mang mang quên mức vết thương trên lưng bỗng bị đụng đến đâu quá hết to, mau xem xem vết thương của em có bị rách không, ông trời phù hộ, đừng để bị rách ra, nếu không sẽ rất dễ để lại sẹo, tay lộ tùy nhẹ nhàng vén lớp băng trên vết thương của vụ mang mang, không nhìn thấy dấu máu, chắc không bị rách đâu, lát nữa anh bảo bác sĩ đến khám cho em, nhưng em thấy đau quá, vụ mang mang cao mày, nói với vẻ tội nghiệp, lộ tùy lại không nhúc nhích gì. Vụ Mang Mang kéo kéo áo ngủ của Lộ Tùy, "Anh thổi giúp em được không? Thổi một chút là hết đâu ngay." Cái câu thổi một chút sẽ hết đâu ngay rõ ràng là để dỗ dành trẻ con mà. "Lộ Tùy à." Vụ Mang Mang dài giọng làm nũng, có lẽ đờ ra khoảng 3 giây, Lộ Tùy sau đó vẫn cúi xuống kéo váy ngủ của Vụ Mang Mang, "Thổi vết thương cho cô." Bạn đang nghe truyện tại thegioitriencuoc.com. Ban nãy lúc kiểm tra vết thương xem có bị rách không cũng là vén váy ngủ lên, nhưng lúc đó không nghĩ gì nhiều. Bây giờ lại khiến anh ngượng ngùng quá, vì hôm nay là đêm giao thừa, vụ mang mang không nghĩ ngợi gì nhiều nên đã mặc một chiếc quần lót bằng lụ màu đỏ, màu đỏ rất dễ khơi gợi cảm giác thèm thuồng đặc biệt là khi nó ôm gọn lấy phần da thịt trắng hồng thế kia, vụ mang mang hai tay ôm gối đầu, nằm bò ra giường, không hề có ý thức gì, lúc lộ tùy thổi lưng, tim cô run rảy, giống như thực sự có thể quên hết cơn đau, giống như lúc nhỏ khi cô thấy các bạn khác té ngã. Mẹ của chúng luôn nói, mẹ thổi cho con thì sẽ hết đâu ngay, hóa ra thực sự sẽ hết đâu, vụ mang mang có một khao khát, mong mỏi lộ tùy mãi mãi đừng ngừng động tác này lại, bảo cô từ nay về sau biến thành bức tượng cũng được, nhưng cuối cùng giấc mơ đẹp của vụ mang mang đã bị lộ tùy cắn cho tỉnh lại, vụ mang mang phẫn nộ quay đầu lại, trưng mắt nhìn lộ tùy, đó không phải bánh bao, lộ tùy dững dương đứng lên, dậy đi, vụ mang mang thở dài một hơi để bình tĩnh lại. Xoa xoa mông, bang nảy lộ tùy cắn một cú mạnh quá, vụ mang mang vào nhà vệ sinh, tụt quần xuống xem, nhìn thấy trong gương mông đỏ hẳn một khoảng, lúc ăn sáng, hai người không ai nói gì, đến khi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho vụ mang mang xong rồi thì phải đi đếm lộ viên, tức là nhà cũ của nhà họ lộ, nhà họ lộ tôn sùng truyền thống Trung Quốc, lễ Giáng sinh mọi người có thể chơi bời bên ngoài tùy ý nhưng ngày 30 Tết thì phải cùng tụ tập ở nhà cũ. Thế nên vụ Mang Mang đã được mở mang tầm mắt, gặp được rất nhiều nhân vật lớn, có điều đề tài mà họ nói chuyện thì vụ Mang Mang không chen vào được, ai bảo cô không hề có hứng thú với chính trị, cũng may do vết thương trên lưng nên Lộ Tùy đã đuổi cô lên lầu ngủ, tay Lộ Lâm nhẹ nhàng bóp eo vụ Mang Mang, vừa đúng lúc chạm vào vết thương của cô làm cô đau quá phải hét lên, Lộ Lâm cười nói, bị thương thật hả, sức chiến đấu của Lộ Tùy mạnh thế à, Vũ Mang Mang bất lực, lườm Lộ Lâm một cái. Lộ Lâm theo vụ mang mang vào phòng Chị ta không muốn xuống dưới Mấy bà cô và cả chị họ bên dưới ai nấy đều ghê gớm Chị ta không muốn xuống đó chịu tội Mau nói chị nghe xem cảm xúc của Lộ Tùy trong lần đầu của hai đứa đi Lộ Lâm rõ ràng là kiểu chị gái đặc biệt muốn nhìn thấy em trai mình phải xấu mặt Vụ mang mang do dự một lúc giữa nói thật và nói dối Cuối cùng quyết định giữ im lặng Lần trước em nói Lộ Tùy vượt xa kích cỡ người thường mà em cũng chịu được nó Xem ra em cũng không phải người phàm rồi, lộ lầm cười, chọc vụ mang mang, vụ mang mang có cảm giác bị đàn ông trêu gẹo, nhưng đàn ông chỉ lo vui vẻ một mình, đâu quan tâm phụ nữ có vui hay không, chuyện này em đừng chỉ lo làm vui lòng lộ tùy nhé, chiêu này của lộ Lâm chính là, em không nói thì chị luôn có vô số cách bắt em mở miệng, khổ nổi là tuy vụ mang mang muốn thỉnh giáo lộ Lâm nhưng tiếc là cô thực sự chưa từng ngủ với lộ tùy, lộ Lâm tưởng vụ mang mang con e thẹn. Đang định châm thêm lửa thì kết quả Lộ Tùy đã đẩy cửa đi vào, Lộ Lâm, cô lớn tìm chị, Lộ Tùy bảo, cô tìm chị mà sao phải phiền đại giá của em lên đây gọi chị, Lộ Lâm quay sang nháy mắt với vụ mang mang, Lộ Tùy chẳng buồn đếm xỉa, chỉ nghiêng người nhường lối đi ra hiệu Lộ Lâm biến được rồi đấy, Lộ Lâm vẫn không hiểu được Lộ Tùy, em nói xấu chị với cô lớn phải không, Lộ Tùy bình thẳng đáp, đối phó với chị còn cần nói xấu à. Lộ lâm lúc đi ngang qua lộ tùy đã ném ánh mắt em chờ đó cho anh, sau đó ủ rũ bỏ đi, vụ mang mang mở to mắt nhìn lộ tùy, anh đang lo sợ cô và lộ lâm dính vào nhau ư, không biết tại sao, vụ mang mang rất muốn cười to, em ngủ một lát đi, anh sẽ không cho ai vào làm phiền em, lộ tùy nói xong đóng cửa lại cho vụ mang mang, đi ra ngoài, vụ mang mang ngoan ngoãn ngủ bù một giấc, tối qua ngủ quá muộn, sáng sớm lại bị đồng hồ sinh học đánh thức dậy. Nói thật là sau khi vụ mang mang theo lộ tùy, bệnh ngủ nướng đã bị anh cưỡng ép chữa trị mất rồi, buổi chiều là giờ uống trà của các quý bà, vụ mang mang ngồi một lúc nhưng do vết thương trên lưng không thể ngồi lâu được, cũng may là các bậc bề trên đều rất quan tâm thương yêu bề dưới, vụ mang mang lên lầu gọi điện cho bà Liễu, cô vốn muốn ăn Tết ở nhà họ vụ, nhưng bà Liễu và sếp vụ một tuần trước đó đã dẫn vụ đẳng đẳng bay đi út mừng năm mới rồi, ở đâu đấy, bà Liễu hỏi vụ mang mang. Ở nhà họ lộ, vụ mang mang nói với vẻ mệt mỏi, lấy thân phận bạn gái trải qua năm mới ở đây thực khiến cô không hề vui vẻ, truyền thống của nhà họ lộ khiến nhà họ vụ trở nên chẳng còn truyền thống gì cả, mọi người không thể ăn Tết ở trong nước sao, vụ mang mang than vãng, có vẻ bất mãn, trước đó cô đã đề xuất cùng đi, nhưng bị bà Liễu từ chối thẳng thừng, tỏ vẻ con gái gã đi như bát nước đã hát ra ngoài, vụ mang mang đương nhiên cũng biết bà Liễu nghĩ cho cô. Trai đẹp độc thân giàu có bắt buộc phải trong chừng cẩn thận mà, nhưng sống trong tình thân của nhà người ta thì hình như vẫn có gì đó không thỏa mãn, đó chính là con người, được voi đòi tiền, gọi điện xong, vụ mang mang nhận được bao lì xì điện tử của bà Liễu gửi tới. Cô bèn quả quyết và hào phóng phát một đống bao lì xì cho nhóm chơi game của mình để xứng đáng với danh bạch phú Mỹ, thực ra cô chỉ thích nhìn dáng vẻ sung sướng của họ khi nhặt được bao lì xì thôi, dù chừng lộ tùy có lên một lần. Giám sát vụ mang mang uống thuốc, tiện thể bôi thuốc cho cô, là phương thuốc gia truyền của bác sĩ thẩm mỹ phòng ngừa để lại sẹo. Đến tối thì vụ mang mang xuống lầu ăn bữa cơm tất niên, không ngờ được hoạt động mừng năm mới của nhà họ lộ lại vẫn là trò đánh mặt trượt của Rick. Vụ mang mang thở dài, nhớ lại năm ngoái cô cùng bọn lộ thanh thanh đi ăn chơi mừng năm mới, cùng đếm ngược thời gian, sau đó hôn nhau cùng người lạ trong tiếng chuông đồng hồ, sao có cảm giác cứ như đã xảy ra từ thế kỷ trước. Nhắc đến mặt trượt, câu chuyện nữ thần cửu vạn trước kia của vụ mang mang được lộ lâm thuận miệng nhắc lại, vừa hay lộ tùy đánh mặt trượt cùng mấy bà cô từ nãy tới giờ đều thu cả, hay là bảo mang mang đến xoa một lá bài cho cháu đi, lộ gia trương cười nói, cô lớn đã lên tiếng thì vụ mang mang đương nhiên không thể chối từ, đành gồng mình lên xoa một cái, xoa được nhất điều, vụ mang mang nhìn bài của lộ tùy, anh đã quyết định xong, căn bản không cần đến con này nên tiện tay đánh ra. Kết quả ba người kia đều là ù nhất điều, đẩy bài ra hết, mọi người đều cười phá lên, lộ tùy cũng cười, bà cô ơi, em nên đi ngủ đi, sự nghiệp nữ thần may mắn của vụ mang mang cuối cùng đã bị phá vỡ trong tối nay, buổi tối lúc lộ tùy lên giường, vụ mang mang vẫn chưa ngủ, chủ yếu là do cả ngày đều dưỡng thương, ngủ đủ lắm rồi, vì đang ở lộ viên nên lộ tùy đặc biệt nể mặt vụ mang mang, không ngủ khác phòng, điều đó khiến cô rất mừng. Vụ mang mang sáng lại gần lộ tùy, anh cũng không đẩy cô ra mà ngược lại còn ôm cô, để cô tự vào vai anh thoải mái hơn, có nghĩa là hết giận rồi ư, vụ mang mang đã sắp tuyệt vọng với lộ tùy rồi, người này ngay cả hờn dội cũng ngắn ngủi như thế, có còn cho người ta yêu đương nữa không, vụ mang mang chịu đựng đến sắp nội thương, Thực ra cô rất mong lộ tùy chất vấn cô, tối qua anh có nhìn thấy cô gái ở cạnh ninh tranh không, nghe nói những người có thể làm bạn với nhau đều có sở thích giống nhau. Tay vụ mang mang vô thức luồn vào trong áo ngủ của Lộ Tùy, rất tự nhiên di chuyển trên quả thù du đỏ trên người anh. Cũng không phải đặc biệt thích điểm này, chủ yếu là do trên là da trân láng gặp vật thể lồi lên sẽ khiến người ta có chứng cưỡng bất muốn chọc vào nó. Bất hạnh là Lộ Tùy không thích bị chọc vào nên tay vụ mang mang bị túm lấy, đẩy ra ngoài. Anh nói xem anh ta thích điểm nào ở người phụ nữ đó chứ. Vụ mang mang có chút tò mò. Tiện thể sỉ nhục tiêu chuẩn chọn bạn gái của Ninh Tranh. Có thể là kỹ thuật tốt. Câu tiếp theo không phải lời mà Lộ Tùy sẽ nói. Nhưng thông thường đàn ông đều sẽ nghĩ đến phương diện đó. Nếu Ninh Tranh nghe thấy đáp án của Lộ Tùy chắc chắn sẽ dơ ngón cái. Không hổ là bạn thân. Mà đa số phụ nữ thông thường sẽ không thể hiểu điều này của đàn ông. Họ lúc nào cũng hỏi cô ta có điểm nào bằng em. Tại sao anh ấy lại thích loại phụ nữ đó. Đàn ông nếu chịu nói về vấn đề tình dục với phụ nữ thì đa phần sẽ có suy nghĩ đó. Vụ mang mang thầm thở dài. Thời điểm này quá tốt, có thể mà từ năm này qua năm sau, kết quả là Lương lại bị thương không thể điên cuồng được. Nếu có thể làm thì lần sau vị bản ngã của tôi đến hỏi chuyện, cô đã có thể trả lời anh ta rằng thời gian mỗi lần làm của Lộ Tùy kéo dài tận 2 năm. Hôm qua anh đã nhìn thấy em cứu Ninh Tranh rồi phải không? Vụ mang mang băng khoang mãi, cuối cùng quyết định hỏi thằng, cho dù Lộ Tùy có muốn nghe hay không thì cô vẫn muốn giải thích. Vụ mang mang cảm giác cơ bắp của Lộ Tùy cứng lại. Sau đó nghe anh ừ một tiếng, cô biết ngay đàn ông không thể không để tâm mà, vụ mang mang rất kích động, bắt đầu giải thích, lúc đó em cứu Ninh Tranh hoàn toàn là do nghĩa khí mà thôi, vụ mang mang ngừng lại, em phải thừa nhận rằng chủ yếu là do cô nàng váy ngắn kia xấu tới nỗi khiến em có chút thương hại Ninh Tranh, đàn ông bị ép đến mức này cũng khó khăn lắm, nhưng ban nảy nghe anh giải thích như thế, em biết em đã suy nghĩ hẹp quá, lộ tùy bị câu nói của vụ mang mang chọc cho phì cười. Vụ mang mang không nói dối, nhìn thấy ninh tranh đứng cùng loại phụ nữ đó, đúng là sẽ sinh lòng thương hại. Vụ mang mang nghe lộ tùy cười thì to gan hơn, tò mò hỏi, anh nói xem một đại mỹ nữ như em nhưng kỹ thuật không tốt, còn người kia là cô nàng váy siêu ngắn nhưng kỹ thuật đặc biệt tốt, anh sẽ chọn ai? Người đẹp làm vợ, kỹ thuật tốt làm tình nhân, lộ tùy thẳng thắn đáp, quả nhiên đàn ông đều là cầm thú, vụ mang mang ồ một tiếng, em còn tưởng anh sẽ khác chứ? Không thể tưởng tượng được Lộ Tùy lại đi cùng siêu váy ngắn mặt tô trát như quỷ thế kia. Vụ mang mang cứ nghĩ đến cảnh đó lại không nhịn được cười lăn lộn. Làm vết thương đau nhất, anh thực sự sẽ ngủ với siêu váy ngắn đó sao? Vụ mang mang lại hỏi tiếp, Lộ Tùy dây dây trán Được rồi, anh thừa nhận Ninh Tranh đáng bị thương hại. Vụ mang mang ép sát Lộ Tùy, khẽ nói, anh đừng giận. Hôm qua sợ dĩ em đỡ cho Ninh Tranh một dao đó. Đầu tiên là vì anh ta là bạn tốt của anh. Thứ hai cũng vì anh ta bị thương khá nặng rồi, nhát dao đó nếu chém vào, em nghĩ bụng anh ta sẽ rách toạt nên em mới đẩy ngã anh ta, em tuyệt đối không có chút suy nghĩ gì với anh ta cả. Đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, kinh nghiệm quan trọng mà vụ mang mang đúc kết lại đó là có chuyện gì thì cũng phải giải thích, hơn nữa phải giải thích kịp thời, cho dù đối phương bịt tai tỏ vẻ anh không muốn nghe, không muốn nghe, thì bạn cũng phải giải thích, quả nhiên đọc sách nhiều rất có lợi. Giây sau đó vụ mang mang cảm thấy lộ tùy nắm lấy bàn tay cô đang trượt xuống dưới rốn anh ba phân, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, hôm qua anh vẫn còn giận em, sao hôm nay không giận nữa, vụ mang mang không nhịn được hỏi, lộ tùy nhéo má cô, đúng là em biết điều đấy, đổi lại bất cứ người đàn ông nào khác chắc chắn cũng sẽ để bụng và tức giận, lộ tùy lại không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ để bụng rồi, chỉ có điều người với người khác nhau, đối với lộ tùy. Anh biết rõ vụ mang mang chẳng có gì với ninh tranh, hành vi ghen tuông đối với Lộ Tùy mà nói là lỗi lầm rất hạ đẳng, hơn nữa làm thế sẽ càng đẩy vụ mang mang xa ra, chẳng có lợi gì cho bản thân và người khác cả, thế nên Lộ Tùy thuyết phục bản thân không để bụng, cố gắng chịu đựng kiểu manh động bột phát của vụ mang mang, nếu đổi lại là anh, em chắc chắn sẽ liều mạng hơn, anh yên tâm, vụ mang mang nói lời tình cảm rất là thuận miệng, cảm ơn, anh đi đâu cũng có vệ sĩ. Từ ngày mai em đi đâu cũng phải có vệ sĩ, đó là sự báo đáp thăm tình của Lộ Tùy đối với vụ Mang Mang. vụ Mang Mang thở dài, không dám đòi hỏi tự do, lỡ sau này cô bị bắt cóc để uy hiếp đòi tiền chuột, Lộ Tùy mà lại cứng đầu như bây giờ thì há chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Nên vệ sĩ thì vệ sĩ thôi, rảnh rỗi cũng có thể bổ mắt. Thế tìm cho em một người đẹp trai tí nhé." Vũ Mang Mang đề nghị. Phản ứng của Lộ Tùy là cắn vào ngón tay Vũ Mang Mang một cái. Đó không phải khoai tây chiên, vụ mang mang đá nhẹ vào anh, đêm quá dài, nên đặc biệt nhiều lời để nói, khi tay vụ mang mang trượt xuống bị lộ tùy giữ lấy lần nữa, ép bỏ ra khỏi chỗ một tức dưới rốn anh, cô thực sự không nhịn được nữa, nghe nói anh chú ý dưỡng sinh, có thật vậy không, nghe ai nói, lộ tùy hỏi ngược lại, thì em nghe nói thôi mà, vụ mang mang không khai ra là bản ngã của tôi, chủ yếu là cuộc đối thoại giữa cô và anh quá lâu. Làm sao tiện nói ra cho được, chỉ cần anh nói cho em biết có phải thật không là được. Vụ mang mang lại thò tay cậy nút áo của Lộ Tùy, bất cứ vật nào lồi lên trên người anh đều không cho cô đụng vào. Thế nên cô đành chiến đấu với nút áo, mỗi người đều đang dưỡng sinh, chẳng phải em cũng kiên trì sau 8 giờ không ăn gì đó thôi. Lộ Tùy hỏi, vụ mang mang đã hiểu, đó cũng có nghĩa là dưỡng sinh, thế nên anh mới nhẫn nhịn không xả ra là vì đạo gia chủ trọng đạo dưỡng sinh đông không dưỡng sức. Xuân sang lại bệnh sao Vũ mang mang hỏi Câu này đã nói ra rồi thì câu sau không cần che giấu nữa hoặc là chướng ngại tâm lý của anh vẫn chưa vượt qua được